Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của anh, của bỗng nhiên thấy lễ ngộ, cảm giác rất thỏa mãn lại cảm động. Bạn họ đã đăng ký kết hôn suốt một tuần nay, công việc cũng không quá quá nhiều biến động. Anh vẫn giống như trước, bận tối mày tối mặt. Bà cô vẫn vậy, bị anh sai làm nhiều việc, cảm giác cực kỳ bận rộn, lại phong phú. Nhưng mà trong cuộc sống, bạn họ đã có thay đổi rất lớn, bởi vì hai người đã là vợ chồng. Vợ chồng cùng phòng ngủ đương nhiên cho nên cô đã chuyển sang phòng anh về phòng khách. Phòng của cô bây giờ đã biến thành một gian thư phòng, kiêm phòng làm việc. đương nhiên, phòng làm việc, chỗ ngồi có hai cái, một cái của anh, một cái của cô. Máy tính cũng có hai cái, một của anh, một của cô. Cái này gọi là vu sướng phụ tùy. Cô sẽ không ngăn cản anh làm việc suốt đêm, chỉ biết làm tay chân khác của anh, hết sức giúp anh chia sẻ công việc. Nhưng mà anh thấy vậy lại tận lực không mang công việc về nhà. Trừ phi là bất đắc sĩ có chuyện xảy ra Trước khi thành vợ chồng Bọn họ đi sớm về trễ Thành vợ chồng xong Lại biến thành đi trễ về trễ Thường thường đi qua giữa trưa mới đến công ty Nguyên nhân thật sự Cô không nghĩ mình sẽ nói ra Nhưng cô không nói Không có nghĩa là người khác không biết Như hôm nay Lý Thái Minh vừa đến công ty Đã dùng về mặt ái muội nhìn trái nhìn phải quanh cô Nhìn nhìn một lúc lâu Sau đó toát ra một câu Được yêu rất dễ chịu không sai nhé Hại cô cả người thiếu chút nữa không trầm lửa bốc cháy lên. Trọng điểm là bởi vì cô vẫn không đủ dũng khí về nhà đối mặt với ba mẹ cho nên chuyện bọn họ đã kết hôn vẫn chưa công khai cho bất kỳ ai, nhưng vẫn bị Lý Ca nhìn ra manh mối, có thể thấy được nhất định cô có chút bất chỉ bất giác lộ ra cái gì đó. Sự cục là cái gì? Mặt mày nhăn như vậy đang nghĩ cái gì? Nghe thấy giọng của anh, cô ngẩng đầu quay ra nhìn, kinh dị trạch đứng ở cửa phòng làm việc. Thấy cô nhăn mặt thì nhíu mày lại Đi đến gần cô Vừa mới suy nghĩ cái gì đó Anh hỏi cô Trương Tiên Sinh đối với bản thiết kế ban đầu có thắc mắc gì sao Sẽ không lại tự nhiên muốn sửa bản thiết kế cho cô hỏi anh Vừa mới thấy anh nhận điện thoại của khách hàng Cùng đối phương nói chuyện vài câu Liền chuyển hướng đi tới phòng làm việc Mở máy tính Làm cho cô tràn ngập sự cảm không tốt Thực lo lắng lại đụng tới một khách hàng ma quỷ khác chứ Không phải Ông ta đi dạo ở khu nội thất Nhìn chúng ý một chiếc sofa muốn hỏi ý kiến của anh Anh trả lời Vậy sao anh lại bật máy tính lên xem bản thiết kế? Anh không biết cái sofa đó có thể để được trong phòng khách của ông ta hay không Cho nên mới xem qua bản thiết kế một chút Anh ở bên cạnh cô ngồi xuống Vươn hai tay đem cô dựa vào trong lòng Kết quả có thể chứ? Cô quay đầu hỏi anh Không được, thiếu mười xem ti Anh lắc đầu Trương Tiên Sinh có muốn anh nghĩ cách khác không? Có Anh nói với ông ta chỉ có thể đem quầy ba ban đầu di trừ Ông ta nói phòng khách kia với sofa không phải sát liền với cửa phòng bếp sao Anh nói hay là nghĩ cách khác Ta nói quầy ba đổi thành bình phong Ông ta nói không cần Anh nói không gian phòng cũng không lớn như vậy Anh không thể nghĩ ra cách khác Thiết kế ban đầu em cũng đã xem qua Đã lấy hết sức đem lợi dụng không gian Nếu bảo ta lấy ra 10cm Thật sự không có biện pháp Sau đó thế nào Ông ta liền thỏa hiệp à Anh nói cho ông ta, nếu ông ta thích sofa kia đến vậy, có thể thử dùng phương pháp đính chế, bảo ông ta đi hỏi một bên nội thất kia xem, xem có làm gì được không? Ý tú chính là vẫn chưa giải quyết xong chuyện này sao? Giải quyết được rồi, bởi vì anh đã nói cho ông ta hiểu, nếu không thể đính chế ông ta cũng chỉ có thể lựa chọn giữa sofa hay quầy ba, ông ta tự chọn quầy ba. Thật tốt quá, nếu không đến sửa đi sửa lại, Giang Sư Phó có thể phát hỏa mất. Cô vui vẻ nói Em vừa mới nghĩ cái gì vậy thỏa mãn nghi vấn của cô xong Anh đặt câu hỏi Kỳ thật cũng không có gì Cô nói Không có gì Tại sao lại nhăn mặt như vậy Anh đưa tay nhu nhu Nhìn cô lại nhăn mặt Anh nói với Lý Ca chuyện chúng ta kết hôn đúng không Cô do dự một lúc Mới mở miệng hỏi anh Không có Làm sao vậy Anh không hiểu cô tại sao Lại đột nhiên hỏi như vậy Hình như anh ấy đã biết cái gì rồi Kinh dịch trạch thoáng trầm mặc biểu tình có chút cứ ngắc nhìn cô hỏi. Em có phải nghĩ sẽ không nói chuyện chúng ta kết hôn cho mọi người biết? Ngữ khí của anh có điểm giống như rất thận trọng, biểu tình cũng tự hố như có chút không phải tư vị, làm cho tự tự ngốc sững sốt một chút. Cô chừng mắt nhìn, vội vàng giải thích với anh. Không phải, không phải em không muốn nói cho mọi người biết, chính là có điểm. Cô ngự ngùng cúi đầu, nhỏ giọng đem cuối cùng hai chữ nói xong, thẹt thùng. Thẹn thùng, anh có hiểu lặp lại nói, hỏi tiếp cô, thẹn thùng là gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net